Gốc cổ thụ bất động phía trước đã bị hơi thở vững vàng của hắn khóa chặt nên căn bản không thoát khỏi tầm thương được. Cho nên một thương này đã dễ dàng đâm trúng mục tiêu. Không tạo nên một tiếng động, cú đâm này đã ghim thẳng vào trong thân cây. Mặc dù tạo thành một lỗ sâu không quá lớn nhưng lực của một thương này đã hoàn toàn bao phủ khắp thân cây, khiến sức sống của nó đã mất đi hoàn toàn. Oan Gốc đại thụ to chừng một người ôm không thể nào chịu nổi lực lượng đang chùng kích, nên đã bắt đầu gãy đổ từ giữa thân cây, rơi xuống nặng nề và tàn phá xung quanh. Không những thế, trong lúc rơi xuống thì thân cây cũng đã bốc lửa ào ào. Hơn nữa những đám lửa này không xuất hiện từ ngoài mặt mà được sinh ra từ bên trong.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 Nhưng ngươi xác định thanh trường thương này có thể thừa nhận được hai loại lực lượng trái ngược luôn phiên đấu đá lẫn nhau sao? Do anh thừa phong tức thời bị hỏi cho ê mặt Hắn bỗng đỏ bừng mặt, xấu hổ vung tay tháo phát thanh trường thương ra rồi lặng lẽ trở về nhà không một tiếng động Ơ không ơ Ngày hôm sau, do anh thừa phong một mình đi đến bên dòng suối nhỏ trong lòng vui sướng tột độ chờ trầm ngọc kỳ đến Trông thấy tiểu cô nương xinh đẹp này, Doãn Thừa Phong liền vui vẻ cười tiếp mắt. Xét cho cùng, thành tựu hắn có được ngày hôm nay làm sao cũng không thể bỏ qua công lao của Trầm Ngọc Kỳ. Nếu không được nàng truyền thụ kiến thức linh văn, Doãn Thừa Phong có mơ cũng đừng nghĩ mình có thể đạt tới trình độ hiện giờ. "Ngọc Kỳ, hôm nay chúng ta nghiên cứu cái gì?" Kể từ khi Trầm Ngọc Kỳ giao cho hắn bộ sách kia,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 Căn bản là do anh Thừa Phong Sung Phong đảm nhận trách nhiệm giảng giải phân tiếp. Còn Trầm Ngọc Kỳ lại bên cạnh yên lặng lắng nghe. Hai người bọn họ cũng rất thích thú phương thức này. Vì thế cho nên thành tựu kiến thức linh văn của Trầm Ngọc Kỳ ngày càng tiến bộ. So với cách học thuộc lòng và gập khuôn như trước thì tốt hơn rất nhiều. Có điều, ngày hôm nay Trầm Ngọc Kỳ có phần khác biệt. Trên khu mặt xinh đẹp của nàng nay ẩn chứa một vẻ u buồn nhàng nhạt, nhạt. Giống như trời đang nắng bỗng nhiên bị mây đen kéo đến che khuất. Khiến cho cả vùng thiên địa trở nên âm u xám xịt. Do anh Thừa Phong rất quan tâm nên liền hiểu chuyện, rút lại nụ cười tươi mà hỏi Ngọc Kỳ, nàng có tâm sự gì sao? Gương mặt tự đoán quyền của Trầm Ngọc Kỳ khẽ nhăn lại rồi đáp do anh Thừa Phong.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 Nhưng thường thấy nhất chính là ở bên trong những con dị thú lẫn trốn trong quán mạch bị đánh chết rồi lưu trữ. Dị thú doanh thừa phong thoảng động lòng, hắn như nhìn nàng tự hồ đang suy nghĩ. Nhớ lại lại lực lượng kỳ dị được phong ấn trong phong linh thạc. Hắn trầm giọng nói lực lượng linh tính bị phong ấn bên trong phong linh thạc chính là linh hồn của dị thú. Trầm Ngọc Kỳ bật cười, nói ta cũng không biết dị thú có linh hồn không.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 Hai người bọn họ hăng hái bừng bừng bắt tay làm món gà ăn mày. Hồi lâu sau, một hương thơm ngào ngạt phiêu đảng trong không khí. Nghe tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Trầm Ngọc Kỳ do anh Thừa Phong đã hoàn toàn lân lân trong men say.